Truyện ngôn tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Đà Mai. Truyện được phát trên Đà Mai Youtube. Chương 16 Bộ mặt phán quan Dịp Liên Cẩm ngẩng đầu lên nhìn. Mới vừa rồi hắn còn bày ra, gái mà lạnh khóc. mà giờ đây lại cố gắng, làm sao vẻ mặt ôn hòa, làm diệp Liên Cẩm thiếu chút nữa không nhịn được. mà bật cười vì vậy là lập tức cúi đầu nhưng dục liên cẩm bên trong lại không chút kiên kỹ cười đập bàn quan quán chi đang cố gắng làm néo mặt ung hòa nhưng có chút ẩn nhận tức giận hắn hít vào một hơi khuôn mặt vẫn dữ lại chuẩn bị hiện ra nhưng nhậm y ở một bên nhìn thật lâu cuối cùng mới mở miệng a Tại hạ vừa rồi quên không nói, nàng trời xanh đã là ngốc tử, Á là không trả lời được vấn đề mà công tử hỏi. quan quán chi dựng dự khóa miệng, giang hồ quả nhiên, không có người hiền lành. Hình kiến về người giang hồ trong lòng hắn lại thêm một tầng nữa. Hắn không có phát hiện cái mạng của hắn hôm nay so với mấy tháng trước tốn hơn nhiều. Diệp Linh cảm thở dài, tiểu thần bộ đáng thương, nhớ nhiễm y khẽ cong khóe miệng. Diệp Linh cẩm thấy hắn cười hết sức ác liệt. Nàng bỗng nhiên nhớ đến viện hắn keo kiện cho nàng, mặc đồ như nha hoàng, dẫn đến chuyện bị băng gốc đi lấy máu. Vì thế sự đồng tình với tiểu thần bộ cùng với nỗi oán hận kém mậu chân chứa trong lòng. Diệp Linh Cẩm quyết định đùa dài một phen. Diệp Linh Cẩm ngơ ngán, nhìn quang quán chi chậm rãi nói. Mỹ Nam ca ca, tốt. Sau đó, quay qua nhìn nhan nhiễm y, nói. Kế mẫu, hư. Sau khi Diệp Linh Cẩm nói xong, đã cảm thấy mình rõ là muốn đi tìm chỗ chết. Ông nói đến vụ nhiễm y, nhất định sẽ bị trại xói xám báo thù. căn này lại đắc tội với nhan nhiễm y mình nhất định sẽ không có con đường sống hơn nữa bây giờ nàng đang ăn của hắn dùng đồ của hắn ô nhở bị hắn ghét bỏ hắn ném nàng đi thì làm sao bây giờ nhan nhiễm y hóa đá tấm tình hoang hoáng chi chợt tốt lên nhan công tử ngượng đã nha hoàng của mình như vậy sao rất hiếm khi Hoàng Quán Chi nở ra những lời này. Diệp Linh Cẩm trong lòng những thời tức giận muốn lật bàn. Ai là nhau hoàng hả, đồ không có mắt nhìn. Cái ma vừa rồi, anh lại những thời mềm lòng, đi rắn tội với cái mẫu. Diệp cô nương, tại hạ là Quan Quán Chi, vụ tranh vụ án. Diệp Linh Cẩm bắt chước nghiêm trang, nói chuyện. Nhưng mà trên mạng cố gắng, trở nên ông hòa với Quan Quán Chi. Tài hạ vừa mới phát hiện thì ra là nhận được bảo vật. nhan nhiễm y nhấn khóe miệng nói Chị Minh cẩm cố gắng bắt chước nhưng không thể nào bắt chướng dốc được khi nàng đang giả ngốc mà. nói tấm lại là vẻ mặn hết xương khó cồi Hoàng Quán Chi nhớ khi nãy mình cũng cố gắng làm vẻ mặt ông Hòa. Khi quay đầu lại thấy nhan nhiễm y là mặn khỉ đùa chởn. Không màn hắn nhân thời đen lại. Khụ, nếu dịp cô nương đã như vậy, bán quan cũng không nên hỏi điều gì. Quan quán chi vậy ra kiểu cách nhà quan Bán quan còn một chuyện nữa, chính là đến nói cảm ơn các tạ nhân công tử đã cùng cấp bên mối. Tên long viên ngoại kia, ngay giả nghe một người nói cánh bảy ngày uống một chén máu tươi của sự nữ. trưởng Trường Sinh bất lão chương 17 bảy mặn tạm biệt của Phán Quang hóa ra vì Trường Sinh Diệp Linh Cẩm cảm thấy buồn cười giờ một chút có phải là do nha nhiễm y cung cấp đầu mối hắn tìm ra được nàng và hắn cố ý sắp đặt hay là hắn dùng phương pháp kháng tìm ra được nàng Diệp Linh Cẩm không nhịn được ngẩng đầu Nhân nhiễm y vừa đúng lúc nhan nhiễm y quay đầu nhìn lại thế màng diễn viên cẩm lậm tức trở nên ngốc nghếch chẳng qua tự nhiên nhớ đến vạn áo bị nhiễm đỏ của hắn đập tức cảm thấy lung túng cũng may mình là kẻ ngốc có người một khi có tiếng tâm và giàu có liền bắt đầu tìm kiếm sự trường sinh bất tử lô liếng mọi thứ trên thế gian Đó đều là những điểm của con người. Nha nhiễm y khinh thường cười một tiếng. Đã có quyền thế, nhưng cuối cùng cũng không thắng được sinh lão bệnh tử. Trên đời này làm gì có cái gì trường sinh bất lão. Nhưng kẻ ngu muội kia chỉ biết lợi dụng lòng tin của con người. Giống khi Diệp Linh Cẩm nghe được một lời nói nghiêm chỉnh của Nha nhiễm y. Diệp Linh Cẩm trong lòng, vừa gật đầu vừa bác chướng giọng nói của nhan nhiệm y sau đó họng theo nhan nhiệm y cười khẽ còn lẽn bổ sung thêm một câu đôi người các người đều là kẻ ngu ngốc quan quán chi nghiêm mặt nói nhan công tử nói có lý dường như nhan nhiệm y cũng không phải là người lỗ mãn những hành động xấu xa trước kia của hắn cũng nhanh chóng bị xóa đi trong lòng quan quán chi kêu lên người trong giang hồ đều là những điều dân ngu ngốc không thể dễ dàng cố định lý thuyết đó như vậy được. nếu không còn chuyện gì, bà hoàng quan còn có công việc cần giải quyết, khi vậy xin cáo từ. hoàng quán chi đứng dậy nổi. Nhân Nhậm y mỉm cười nổi, sau này còn gặp lại. hoàng quán chi nhíu mày, ta rằng lần sau sẽ không đến nữa. hắn khẩu thị tâm phi nổi. Sau này còn gặp lại. Ai ngờ rằng sau này sẽ gặp lại thật. Vì Đăng tiễn quan công tử, à không, tiễn quang đại nhân ra về. Nha nhiễm y nhờ mắt nói, nhưng Vi Đăng tiễn quan quán chi ra về, dịp lên cẩm suy nghĩ, mình hẳn là cũng nên rút lui. cho dù không phải là cô bé hoàng căng đỏ, nhưng ở chung một chỗ với mẹ kế, nhiều thêm một giây, À, nguy hiểm thêm một phần. Nhưng nàng không biết nên đi như thế nào. Cứ như vậy mà đi, thì mình có bị bại lộ hay không? Dù sao, thì nhan nhịm y cũng rất hát. Ở đây chờ hắn cho đi rồi mới đi. Mặc dù có thể tiếp tục ngẩn người, nhưng nhìn về phía nhan nhịm y, nàng cảm thấy rợn cả tập gái. Nhớ đâu hắn ghi hận, thì làm sao bây giờ? Hắn là người trong giang hồ. người không chụp mắt, con phụ muốn bắt hắn cũng không thể bắt được. Cuối cùng, vất vả đấu tranh, Diệp Linh Cẩm quyết định ngồi yên tại chỗ, với đầu chơi ngón tay. Nàng không dám nhìn nhanh Diệp Y, không biết hiện tại hắn đang làm gì. Diệp Linh Cẩm cảm thấy ám lượng rất lớn từ bốn phía. Diệp Linh Cẩm Diệp Linh Cẩm nghe thấy mẹ kế xế xám, từ từ nhớ tới tên nàng. Trường 18, cái gọi là trường sinh, nàng bị do sợ đến mức, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Ha ha, dịp lên cẩm nghe thấy nhân nhậm y, ứng thú cười một cái, không thấy được vẻ mặt của hắn. Trong lòng trở lên cẩm càng không yên, công tử, dòng nổi vì đăng văn lời giống như mưa mùa hè, nàng ấy mà không trở lại, không biết chừng. Mình sẽ bị mẹ kế chỉnh cho đến chết. Thật ra thì, Nhưng y mới chỉ nói ba từ, Cười một tiếng. Trong lòng dựng lên cầm như một kẻ tiểu nhân, Đang cắn thân tài, Lệ rơi đẹp mặt kêu lên, Bi đang ơi, Mau đưa ta đi với, Mau đưa ta đi với. Cô thể như thế nào, Mời tham khảo vẻ mặt của con thỏ từ cơ, Khi cẩn thân tài. Công tử bây giờ có nên đưa Diệp tiểu thơ về phòng trưa, vì đang nổi. Trong lòng Diệp văn cẩm ra sức gật đầu. Diệp văn cẩm không nghe thấy soi xám trả lời, trong lòng nhẹ lên bang bang. Một lát sao Diệp văn cẩm mới nghe được tên âm. Thank Nhà, nàng cũng không thực sự quan tâm những người mất mạng kia và nàng cũng không có nhiều giao tình lắm chẳng qua là ở trên đời này nàng không thể dùng tới thủ đoạn để kiểm sống nếu như không có ai cho nàng ăn mặc ở nàng không biết mình nên làm gì bây giờ xây dựng sự nghiệp do riêng mình đau cỏ đơn giản như vậy liên qua đến đây lẻ lôi một mình Không có bất kỳ người thân nào, nhưng chỉ cần vẫn còn sống là tốt rồi, cho nên tạm thời vẫn nên dựa vào nhanh nhiễm y, những cái khác không. seeing come mắt có cảm giác luôn đỏ coi như điều kiện với kẻ ngốc là một hành động rất ngây thơ này cầm lấy lúc này ông ta dịp lên cầm đang cầm một sâu mất quả mà cô bé hoàng ăn đỏ để tin mua cho nàng ở bên đường chị lên cầm trong lòng ăn ẩn người địch tinh nhúm mày thế nào không thích sao nhiều màu đỏ trông thật ngon nhà cái này học với người hân đỏ dịp lên cẩm trong lòng đậm bàn gào thét nhưng trên thực tế dịp lên cẩm rất thản nhiên khi thần vẽ mặn cũng không thay đổi khi cầm bất quả ăn một miếng sau đó lộ ra nụ cười đầy rằng hỏi với địch tinh ha ah, ăn ngon lắm ừ ngoan Địch tinh hài lòng sờ sờ đầu dịu linh cẩm. Chỉ linh cẩm thật sự muốn đem móng vốn của hắn đánh xuống. Rõ ràng là cô bé hoàng trăng đỏ ngày thơ, coi nhớ bộ người lớn cái gì. Cứ như vậy, địch tin mang theo dịu linh cẩm đi lại trên đường. Nhìn bốn lần địch tình, đột nhiên dịu linh cẩm thấy buồn cười. Ở trong mắt người khác, trong hai người bọn họ có phải rất giống huynh muội hay không? Kaka ca khó tính, mang theo con của mẹ kế. Đi đến một chỗ rẻ, đột nhiên địch tin đi chậm lại. Diệp Linh Cẩm đưa mắt nhìn, thì la là cô bé hoàng thân đỏ gặp phải đại sở xám. Làm sao lại có thể trùng hợp như thế? Diệp Linh Cẩm nhìn gái địch tinh, chẳng lẽ là do cô bé hoàng thân đỏ cố ý. Bên cạnh đại sở xám như những y, còn có một cô nương xinh đẹp. Diệp Linh Cẩm nhìn được tin một cách. Tất lẽ cả ngày, cô bé Hoàng Hăn Đỏ bị đại số xám hành hạ? Tự nhiên đối với đại số xám, để sinh tình cảm không đúng nào đó, hỏi như là trạng thái thích bị ngược. Nhàng nhiễm y, ba cô nương xinh đẹp cùng đi vào một cửa hàng. để tinh nghiêng đầu, biếu lộ gương mặt giống như nhan đại số xám cười nói. Có nhìn thấy không? Mà kế của người đang ở nơi nào? Đi tìm hắn đi. hắn có thể cho người nhiều trộn ăn ngon hơn nhưng công lực của cô bé hoàng ăn trọ chỉ có thể lừa gạt một kẻ ngốc như dịp lên cẩm chương 20 cô bé hoàng ăn đỏ dạy trò dịp lên cẩm trong lòng khóe miệng co rút có cuộc cô nương xinh đẹp kia ra nữ thân của địch tinh hay sao mà địch tinh lại nổi giận còn nữa để tin vì sự hành hạ của nhà nhiễm y mà yêu hắn có đúng không không ngờ cô bé Hoàng hảo đỏ để tin không có nội lực chỉ là thuần tỷ rảnh rỗi đến mức nội thương Tiếp tục ăn mất quả, chớ làm phiền. Ngoan, ngốc tử, đi nhanh đi. Xin chào, hiện tại ta không có chuyện gì ở đây, khác nữa sẽ liên lạc với ngày sau. Không cho ngươi ăn mất quả nữa, đi mau. Trước lời, hẹn hỏa quá giận, có béo hoàng thân đỏ địch tình cướp lấy sau mất quả, đồng tài dịp lên cẩm. Nhưng vì đang ở trên đường, nên động tán không thể quá thô lộ. Muốn lợi dụng nàng ư, hư hư, cái ngốc cũng không phải, mà có thể lợi dụng. Dự bên cạnh vừa cùng hắn trên cướp, vừa cố ý đưa cô bé Hoàng Hăn Đỏ đi về hướng đại sở sắm vừa đi. Cũng may là trên trường đám nhiệt, bọn họ nhảo lộn một hồi như vậy cũng không ai chú ý. Có như nhìn thấy cũng cho là người trang đồ bận với nhau. Hư hư, lần này cũng là lão tự rơi vào thế hạ phong. Nhân nhiễm y hai ngày nay, đều đi tìm cô gái này. Tất cả là thực sự để ý, đến nàng hay còn có mua đồ khác. Lần này phải để cho hắn kinh ngạc, để không uổng công ta nhiều ngày, không có kinh công như vậy, mà vẫn bắt người ta đi lừa gạt, đưa đùa người khác. để tin vừa cướp vừa nổi. Cô bé hoàn hắn đỏ, thật ta rảnh rỗi đến nội thương, chịu bên cậm cảm thấy xấu hổ. Hoàng ngốc tử, thân này thành công, lần sau sẽ đưa người đến chỗ tốt hơn. Dứt lời, nhẵn tâm đẩy nàng đi. Quả bất ngờ, đến cẩm không kịp đẹp phòng, đôi lại phía sau mấy bước. sau mất quả cũng bị bắn ngựa trở lại, tiếp tục thân mật với con bạn nhỏ nhắn của nàng, để lại màu đỏ của đường. Phía bên này, những y cũng cùng cô gái xinh đẹp đỏ đi ra. Nhất định là đã bị nhìn thấy, Trong lòng Diệp Linh cầm kêu lên, không thể bỏ chạy. Khi vậy, không thể làm gì khác, đang liền bày xa bộ mặn thương tâm, nhìn sợ mất quả. Sau đó quay đầu đi về phía nha nhiệm y, à, bộ như nhìn thấy hắn đi tới. Thật ra thì, khoảng cách giữa hai người bọn họ cũng chỉ là khoảng cách hai mươi ba mươi thước. Mẹ kế, Diệp Linh cầm cứ mang bộ mặt như thế, đứng bên đường nhìn nhan nhiễm y nhan không tử vì cô nương này ngươi có biết không bác hiểu không hiểu nhìn dịp lên cẩm dịp linh cẩm mơ hồ cảm thấy nụ cười gió trá quanh năm không đội của đại xuân xám kia trở nên có chút cứng nhắc ừ đúng vậy bác hiểu nhìn cô mặn khỏi dính chút đường đỏ một tay cầm bất quả một tay nắm lấy vạt áo nhan nhiễm y của dịp lên cẩm Chỉ bên cổng quay đầu nhìn nàng nở nụ cười rực rỡ cô nương này đầu óc có chút không bình thường